Cực Phẩm Gia đình tập thứ 147 Lý Thái nói xong liền cầm một ấn tính nhỏ đưa vào tay hắn. Lâm Vãn Vinh đang muốn chối từ, đã thấy Lý Thái mắt hổ trừng lên. Hảo năm nhân cầm màu vàng ngỡ sắc, tắm máu nơi xa trường người cứ như đàn bà thế này sao làm được đại sự đây lão đầu tử này thật là quá hăng hái lâm vãn vinh bất đắc dĩ đành mỉm cười tiếp nhận ấn tín trong tay lý thái trên mặt lộ ra nét cười sải bước chân hổ đi từ vị gật đầu nghiêm mặt nói à lâm tiểu huynh lão tướng quân thật lòng coi trọng ngươi ngày sau chống lại người hồ hy vọng ngươi có thể khiến cho đại qua bớt lo âu làm sao biết được là có bớt lo âu được không Lâm Vãn Vinh cười khổ. <cười> Chính vẫn còn chuyện trước mắt phải làm gì đây? Hoàng thượng sinh tử chưa rõ chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ đợi ở chỗ này? Từ vậy lắc lắc đầu, ý bảo lão cũng không có biện pháp. Nhìn mớ tóc bạc của lão phất vơ trong gió, Lâm Vẫn Vinh trong lòng không khỏi mỉm cười. May mắn có lão từ cùng lý thái đều là bậc lương đóng trong triều đại hoa. Nếu như tất cả đều gian thương lười biến như ta, có thể là đại hoa đã thê thảm rồi lâm đại nhân, lâm đại nhân, một tiếng kêu theo thế đầy lo lắng vang lên bên tai hắn. hoàng thượng cho giờ ngài đến. ngài nói sao cao công công, lâm đại nhân kinh hãi ngẩng đầu. À, hoàng thượng gọi ta. từ vị lại là người hiểu việc, thấy khó có thể nắm được tình hình liền vội kéo áo cao bình hỏi. à cao công công tình hình bên trong ra sao rồi? hoàng thượng rốt cuộc có xảy ra việc gì không? Cao Công Công lắc đầu thở nhẹ. Hey, từ đại nhân, ngài đừng làm khó dễ ta, ngài cũng không phải là ngoại nhân, nếu có thể nói thì ta còn giấu giếm ngài sao? Thế Cao Bình thần sắc ẩn hiện sự lo lắng, từ vì tâm lý chấn động. Một loài dự cảm xấu đột nhiên sinh ra, lão buông tay áo Cao Bình ra, yên lặng gật đầu coi như đã hiểu. Hoàng đế bị ám sát tại chùa tướng quốc, lúc này liền được nghỉ dưỡng ở sương phòng lớn nhất trong chùa. Lâm Vãn Vinh đi theo Cao Bình, đẩy cửa vào trong. Nhìn thấy đầu tiên là mười mấy vị ngư y mang theo các loại thuốc, tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thấy Lâm Vãn Vinh tiến vào, cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại càng chẳng ai dám mở miệng nói tiếng nào. Cao Bình quay đầu lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ý bảo Lâm Vãn Vinh im lặng, sau đó lại tiếp tục bước rón rén vào như sợ làm kinh động người bên trong. Ở trong là một gian thiện phòng nhỏ, cửa không gài then, yên tĩnh, không một tiếng động. Cao Bình dẫn theo Lâm Vãn Vinh đến gần, liền nghe thấy một thanh âm đầy cảnh giác. Kẻ nào đó! Một tiếng lọt vào tai Lâm Vãn Vinh nhất thời sửng sờ, thanh âm này như thế nào lại thấy quen quen? chỉ là không thể nhớ ra được đã nghe ở đâu rồi cao bình nhỏ giọng cung kính đáp bẩm báo ngụy tổng quản hoàng thượng bảo nô tài đi gọi lâm đại nhân người đã đợi ở ngoài rồi ạ gọi lầm tạm đến đây một thanh âm suy nhược vang lên như thể mất hết sức lực nếu không phải trong phòng cực kỳ yên tĩnh lầm vãn phin cơ hội không thể nghe được giọng nói đó thanh âm này hắn nhận biết hôm qua mới ban phủ trách cho mình Vừa uy bức lại vừa đe dọa. Đánh chết hắn cũng không thể quên được. Trong lòng hắn nổi lên một trận kích động, vội vàng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng có một tấm rèm màu trắng, được treo bởi hai cái móc bằng bạc. Phía sau có một cái vọng lớn, bên trên có một người đang nắm. Bình thường nhìn lại chỉ thấy lão sắc mặt trắng nhợt, môi không có một chút huyết sắc. Không ngừng thở hỗn hển và ho khan nếu không phải trong mắt vẫn còn ẩn hiện thần quang, làm vãn vinh hoàn toàn không thể nhận ra đây chính là người đã nói cười trước điện với mình, đại hòa hoàng đế. à lão gia tử ngài bị làm sao vậy? làm vãn vinh kinh sợ thất sắc vội vàng bước lên, cao bình muốn ngăn lại nhưng còn chưa nhanh chân bằng hắn. Chỉ biết lắc đầu thăng nhẹ, dĩ lâm đại nhân này thế nào lại như là chui từ dưới đất lên dĩ, ngay cả một chút lễ nghi quần thần cũng không để ý đến. Lão hoàng đế hé mắt nhìn, thấy hắn đang bước tới, môi móc máy vài cái trong mắt hiện lên ý cười, thanh âm suy nhược đến cùng cực. hay làm tạm, ngươi đến rồi à! <cười> Lão nói được một câu lại tiếp tục ho khang gân xanh nổi đầy trên vần trán bộ dáng thật sự thống khổ vô cùng tuyệt không thể là giả lâm vãn binh cắn răng tay nắm chặt giận dữ hỏi ai làm việc này là ai dám làm lão hoàng đế dồn dập thở mấy hơi hai mắt khép hờ rồi từ từ mở ra bình tĩnh nói à làm tạm làm người không thể nóng vội không thể quá lo lắng trảm lại chỉ cho ngươi một lần ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ có thể không còn cơ hội lần sau nữa đâu. thấy lão đầu tử này bệnh đã nặng như vậy rồi vẫn không quên giáo dục chính mình lâm vẫn vinh trong lòng dở khóc dở cười rồi lại có chút cảm động vội vàng đáp lão gia tử ta gần đây có rất nhiều việc nên mà quên lắm chờ ngày khỏe hẳn ngày lại dạy ta nhé hoàng đế đưa mắt nhìn hắn than thở, ai cả đời trẫm gặp ám sát không dưới mấy mươi lần trẫm cho đến giờ còn chưa lo lắng qua. Vì chỉ có lúc này đây, chấm đến ngày cả một điểm tin tưởng cũng không có, già rồi, rốt cục cũng đã già rồi. Lão nhẹ nhàng thở ra một hơi nặng nề, thanh âm gần như không nghe thấy, bao nhiêu xúc động, bao nhiêu cảm khái rốt cục hóa thành một tiếng thở dài. Lâm vẫn Vinh vội vàng lắc đầu, à lão gia tử, người ngàn dạng lần đừng có nản chí, bên ngoài có nhiều ngữ ghi như vẻ vọng họ chắc chắn sẽ có biện pháp mà. Làm tạm, ngươi có biết làm sao mà trẫm lên được vị trí này không? Hoàng đế dường như không nghe hắn nói, chợt nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Ta không biết, nhưng với khả năng của lão gia tử chắc hẳn là một chuyện đầy hấp dẫn, thú vị. Lâm Văn Vinh cười hát hát nói, hấp dẫn, thú vị. Thần quang trong mắt lão hoàng đế chợt thoáng hiện. Đúng vậy, đích xác là hấp dẫn, thú vị năm xưa thành dương thông minh cơ trí bác diện lung linh được phụ Hoàng yêu thích vô cùng còn ta thì nói về tài học nói về cơ trí còn lâu mới là đối thủ của hắn tất cả mọi người đều biết phụ Hoàng sẽ lập hắn kế vị à, Nếu ta là lão gia tử của lão gia tử ta sẽ không lập thành Dương đâu lâm vẫn Vinh khinh thường nói có câu của người xưa Thụ quan cắn nhân quan tâm tức là cây xem rễ người xem tâm Thành dương sống những rễ sen chính khúc, tâm nhãn quá nhiều giả dối không ít. Hoàng đế mỉm cười thở ra mấy hơi nặng nề. Người nói không sai, hắn quá là cơ trí. Thành cũng là bởi những chữ này, mà bại cũng do những chữ này. Là ý làm sao? Làm vãng vinh khó hiểu hỏi. Quá cử trí mà là chuyện xấu à, vậy ta chẳng phải là quá nguy hiểm ư? Hoàng đế cười ha ha, tiếp theo là một trận hò dữ dội cao cồng cồng vội vàng dâng lên một chiếc khăn lụa trắng lão hoàng đế bự miệng hò một tiếng chiếc khăn lụa chợt biến thành đỏ tươi cao bình sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy tiếp nhận lại khăn lụa lão hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cao bình sợ đến run bắn người vội vàng lui ra sầu lão hoàng đế hừ lạnh một tiếng chuyển hướng về lâm vãn vinh cười nói <cười> người không phải là người cơ trí mà là gian trá Thành dương bại do tâm nhãn của hắn quá nhiều Năm xưa phụ hoàng đối với hắn vô cùng sủng ái Để cho hắn nắm lại bộ Quan trong thiên hạ hơn một nửa là môn sinh của hắn Quyền thế này thật sự to lớn Nhưng còn ta thì sao Lại hậu bộ lao tâm khổ tứ Trà sức công hiến có mấy ai biết được Chỉ cần thành dương cố gắng một chút Với sủng ái của phụ hoàng Thiên hạ đại qua này chính là của hắn rồi Đang tiếc hắn chính là quá cơ trí, vì muốn ổn định địa vị của mình, hắn liền kết giao với các trọng thần trong triều, thu thập môn nhân khắp thiên hạ, mọi người ai cũng xưng tụng hắn là hiền thành vương, trong một thời gian ngắn uy danh cao vợi chẳng người kính ngưỡng. Cái loại tâm nhãn nho nhỏ này ngược lại lại mang đến cho hắn một mối họa thật lớn. Phụ hoàng lúc còn sống ghét nhất là bọn kết bè kết phái, thấy hắn tụ tập đảng phái như vậy, từng mấy lần khuyên nhủ hắn, đang tiết hắn vẫn dương phụng âm di, tức là ngoài mặt nghe lời bên trong làm trái, khiến phụ hoàng thất vọng không thôi. Lão hoàng đế kể lại chuyện cũ tinh thần dầm tốt hơn cũng không thấy ho khăn nữa. Nghe một vị đại hoàng đế kể lại chuyện tranh quyền đoạt vị, tuy không biết tại sao lão kể lại cho mình nghe, nhưng lâm vãn vinh cũng cảm thấy một chút cảm xúc lạ lùng. Thật vọng với thành dương, phụ hoàng mới bắt đầu chú ý đến ta. Lúc ấy ta cùng quách tiểu thư mới vừa biết nhau. Mặc dù cách trở về tuổi tác nhân ta đối với nàng thật tình ngưỡng mộ, chỉ là quách lão tiên sinh cha nàng, cho dù chính là dân nguyên các thủ tịch học sĩ, nhưng vì không tránh khỏi tội danh đồng đảng nên theo lời khuyến cáo của từ vị và lý thái, ta đành phải nhịn nỗi đau tạm thời quên đi quách tiểu thư toàn tâm toàn ý hỗ trợ phụ hoàng. Nguyện lại bên trong còn có nhiều khúc Chiếc như vậy à Khó trách lão hoàng đế đối với tiêu phụ nhận Quyến liếng không quên dĩ diễn yêu thích Từ vị cũng không phải tốt đẹp gì Năm xưa vì công danh lợi lộc Mà bỏ rơi tô khanh liên Đến già lại mới nhìn thấy ánh dương hồng Lão tử khinh bỉ ông ta Những chuyện sau này Chẳng không muốn nhiều lời nữa Trên mặt hoàng đế hiện ra Một tia thống khổ Lúc phụ hoàng bệnh nặng liền được đưa vào chùa tướng quốc và biến luôn bên người thành tâm thành ý, thấy những thành viên lại câu bè kết phái chuẩn bị cho một kích cuối cùng phụ hoàng nỗi vẫn, tại thời khắc cuối cùng liền lưu lại di chiếu truyền ngôi cho ta, chỉ là thủy chung vì cốt nhục liên tâm phụ hoàng buộc ta phải thệ, chỉ cần thành dương còn trên đời một ngày thì ta không thấy động thủ với hắn được. Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi thật dài, Có trách lỡ hoàng đế lại cẩu vũ ta đi đối phó thành dương, nguyên lai là do đã có lời thầy đọc rồi. Có điều phụ hoàng Diệu băng hà, trẫm liền bị hành thích ngay. Nếu không có tiểu thái giám thân cận liệu chết cố giá thì trẫm đã trở thành một đống xương khô rồi. Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia căm hận, cắn chặt hàm trăng từng chữ từng chữ nói. Đó chính là nỗi sĩ nhục cả đời không rửa sạch của trẫm sĩ nhục. Hai người, các ngươi tranh ngôi dị hoàng đế, việc bị hành thích là bình thường có gì là sĩ nhục? Lầm vãn quên suy nghĩ trong lòng chỉ thấy là thần sắc thay lương của hoàng đế, tự hồ việc bị hành thích không đơn giản như vậy, liền nút những suy nghĩ đó vào lòng. làm tàm, người có nguyện nghĩ gì trẩm rửa sạch sự sĩ nhục này không? Hoàng đế nhìn hắn chậm rại nói, trong giọng nói ẩn chứa một cảm giác trầm trọng không nói nên lời. Cái này, lão gia tử à, ngài cũng biết thành dương quyền cao chức trọng ta chỉ là một tiểu quan nhỏ bé, như thế nào cũng không đấu lại ông ta. Ngài có thể đủ cho ta một việc khác để ta dễ thực hiện hơn không? Lâm Vãn Vinh mặt sầu, mày khổ nói. Vị cao quyền trọng. Lão hoàng đế cười to hai tiếng. <cười> Làm tam nếu chẳng cho ngươi quyền lợi cùng địa vị thiên hạ chí tôn ngươi có thể thu thập hắn được không? Thiên hạ chí tôn, ông còn ở đó ta vẫn diễn không thể thành chí tôn được. Lâm vạn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ơi lão gia tử, ngài đừng nên nói đùa, ta sẽ suy nghĩ lung tung đó. Ê, hầu đầu! Lão hoàng đế phẫn nộ hư lên một tiếng. trẫm đã cho ngươi đề tử, ngươi còn nhớ rõ không? Còn chứ, đương nhiên là phải nhớ kỹ rồi, chữ của lão gia tử tựa như trọng bay phượng múa cũng tương tự như chữ của ta. Lâm vạn Vinh cười hi hi. Ngươi đọc lại một lần cho ta nghe à? Lão hoàng đế trầm giọng bảo. Thiên hạ đệ nhất gia đình, ta vẫn còn nhớ kỹ mà. Lâm Vãn Vinh cười nói. Trẫm đã cho ngươi mấy chữ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hoàng đế tức giận hừ một tiếng nói lớn. Thiên hạ đệ nhất đinh, thiên hạ đệ nhất đinh, ngươi đã minh bạch chưa? Xin mở ngoặt. hoàng thượng chỉ cho chữ đinh, chứ không phải gia đinh, đinh. Ngoài nghĩa người làm còn có nghĩa là người, người đệ nhất thiên hạ. Cái gì? Điều này là có ý gì? Lâm Vãn Vinh lấp bóp nói, tim hắn đập thịnh thịt không ngừng. Cá mặt đỏ hồng, cảm thấy toàn thân như không thuộc về chính hắn nữa. Ê, điên rồi, điên rồi, lão hoàng đế điên rồi. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Thì chính là ý đó. Lão hoàng đế sau khi ho nhẹ mấy tiếng sắc mặt trắng bệch đã ẩn lên chút hồng, trầm giọng nói. Cao Bình, mang bức quả đến đây. Cao Công Công ở bên ngoài vội vàng đẩy cửa mà vào, hai tay cầm một cuộn tranh, cung kính đưa vào tay Lâm Vãng Vinh trồi lại vội vàng đi ra ngoài. Lâm Vãng Vinh tay cầm cuộn tranh trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Lão gia tử còn chưa đem sự việc nói rõ ràng sao đã nói về bất quả rồi. Người mở ra xem đi. Lão hoàng đế che mồm, cố sức ho khăn một tiếng chậm rãi liếc nhìn hắn mở miệng nói. <cười> đây là cái gì? Lâm Phản Vinh cẩn thận hỏi, Lão Hoàng đế hôm nay lúc nào cũng cẩu quái phải hỏi cho rõ ràng mới được. Chậm bảo người mở ra, thì người cứ mở ra lắm mộng cái gì? Lão Hoàng đế hừ mạnh một tiếng, mắt phát tinh quang kiên nhẫn nói, Thấy ông là người bệnh, không so đo cùng ông. Lâm Đại Nhân an ủi chính mình chậm trải mở cuộn tranh kia ra, Thấy hình dáng nữ tử xinh xắn được vẽ trên giấy hắn kinh hải kêu lên, Tiên nhi! Hoàng đế khép hờ hai mắt nói, người xem cho rõ lại đi nàng rốt cuộc là ai lâm vãn vinh xem xét kỹ lưỡng thiếu nữ trên bức họa chỉ thấy trong nàng cực giống với tiên nhi ngay cả đến thần thái cũng có bảy phần tương tự chỉ là niên kỷ dường như lớn hơn một ít nhớ đến ngày đó trong nhà của tiên nhi ở hàng châu thôn long tuyền đã từng thấy bức tranh này hắn bừng tỉnh a không phải tiên nhi đây là mẫu thân của tiên nhi là tấn phi lão hoàng đế khẽ gật đầu than Người nói không sai, nàng chính là Tần Phi, trắm cả đời này tuy ngôi cao quyền trọng, nhưng ông trời đối với ta thật hạ khác. chỉ có hai nam ba nữ, hai vị thái tử gặp phải ám toán khi tuổi còn trẻ, trong ba vị công chúa, ngây thường từ nhỏ cùng trẫm thất lạc, chịu khổ nhiều nhất. Ngây thường công chúa chính là tiên nhi rồi, nhớ đến lão hoàng đế năm xưa lúc nguy cấp lấy Tần Phi che trước người mình để ngăn cản thích khách, lâm vãng vinh trong lòng rất khinh bỉ. Nhưng nếu hắn đứng ở góc độ cổ hoàng đế mà xét, tấm thân của ông có liên quan đến an nguy của cả thiên hạ. Người khác có thể chết, chỉ có ông quyết phải sống. Lâm vãn Vinh không biết trả lời thế nào cho phải, chỉ khe khẽ thở dài. Ê, sự tình tuyệt không giống như người tưởng tượng đâu. Hoàng đế tự hồ nhìn xuyên thấu được lòng hắn trên mặt hẹn lên chút giận. Đó làng có người âm mưu trấp tâm, hắt nước bẩn lên người trẫm. Muôn bồi nhỏ trẫm thành một quân dương lục thân bất nhân, tàn nhẫn bạo ngược, chấm tuy là hoàng đế đại quá, quay nghiêm thiên hạ, giữa dạng quân không hề nhiếu mài, tần phi đã xin cho trẫm nghi thường công chúa, nàng là người thân nhất của trẫm trẫm làm sao có thể đem nàng ra đỡ kiếm chứ? Nhìn thấy lão hoàng đế tức giận đến chồng trâu trung rảy, lâm Vãn vinh cũng thấy bối rối. <cười> Trong bộ dạng lão hoàng đế không giống như đang nói dối Chẳng lẽ tiên nhi nhậm sao Thấy cũng không có đúng Tiên nhi nói nàng tận mắt chứng kiến Có một người cha làm hoàng đế là một chuyện vinh quang biết bao nhiêu Nếu như không phải có chuyện ác độc tuyệt tình gì Tiên nhi tuyệt sẽ không đi theo an tỷ tỷ như vậy Lão gia tử Ngài càng nói ta càng hồ đồ Lâm Vãn Vinh cười khổ Ngài cùng tiên nhi Nói điều có vẻ thật Ta thật chẳng biết phân biệt rõ đàn được nữa, không lẽ Tần Phi không phải vì ngài mà chết? Tần Phi đích xác vì ta mà chết không sai, nhưng đó là nàng tử nguyện. Hoàng đế ho kịch liệt mấy tiếng trên mặt một phiến hồng, nhưng nhãn thần lại trong sáng. Năm xưa ngài phụ hoàng băng hà cũng là lúc thành dương làm loạn, ngày đó chẳng bị thích khách đánh lén, thân thể tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đăng cơ vài năm, trẫm đối với hậu cung phi tầng dần dần lãnh đạm, ngây thường là đứa con gái nhỏ nhất của trẫm, lúc đó chỉ mới vài tuổi, sinh ra đã như thoa phấn khác ngọc giống như một con búp bê, trẫm không yêu phi tần mỹ nữ, nhưng đối với hai đứa con gái nhỏ tuổi nhất này lại rất yêu thương. Hai đứa con gái tuổi bé nhất, một người là Tiên Nhi, còn một người là ai? Lầm vẫn vinh nghi hoặc đang muốn mở miệng hỏi thì lão gia tử trừng mắt hẩu nói người trước tiên đừng có chen ngang đợi trẫm nói hết đã ông ngừng một chút bình ổn hơi thở nói tiếp vì quan hệ với ngay thường trẫm cũng thường xuyên cùng tần phi gặp nhau lúc đầu tần phi vô cùng vui vẻ nghĩ rằng trẫm đã sủng ái nàng hơn nhưng không lâu sau phát giác trẫm không phải yêu nàng trong lòng sinh ai quáng lại thêm sau đó trong hậu cung tranh đấu giữa các phi tần quyết liệt nàng chỉ là một nữ nhân nhu nhược sinh ở vùng sông nước giang nam Dùng âm mưu quỷ kế tự nhiên không phải là đối thủ của người khác, đôi lúc có cử chỉ tinh thần quản hốt. Lâm Văn Vinh gật đầu, việc này không phải không có khả năng. Mẫu thân của tiên nhi vốn sinh ở Giang Nam, lớn lên ở Ven Hồ, tính tình chắc phải ôn nhu như nước. Tự nhiên không thích ứng được với cảnh lừa, gạt dối trá trong cung, sống bị áp bức lâu ngày, sinh chứng quốc ức cũng không phải không thể. Một hôm, trẫm cùng hai mẹ con nàng thưởng qua trong hoa viên. Tần phi trong lúc trịnh thấy cấp bách đã dùng thân mình chắn trước người trẫm. Lúc ngây thường quay đầu lại chỉ thấy thanh kiếm sắc bén của thích khách xuyên qua thân thể của mẹ nó. Trong mắt hoàng đế nổi lên một màn sương mờ, thần tình trầm lặng dường như đắm chìm vào tình hình ngày đó. <cười> Nhà độc tổ nghiệp. Thử tưởng tượng một tiểu cô nương ngây thơ chẳng biết tới thế sự, thấy mẹ mình máu chảy đầm đìa nằm ngã trong lòng cha, hình ảnh đó tuyệt vọng tan nát cõi lòng đến nhường nào, khó trách tánh tình tiên nhi cùng mẹ nàng hoàn toàn trái ngược. Ai chịu đã kích như thế, còn có thể giữ được bản tính trong sáng ngây thơ giống nó có được chứ? Nghĩ tới đó, đối với sự điêu hoa cứng đầu của nàng, hắn có một tâm tình muốn bao dung nàng, yêu thương chăm sóc nàng thêm nữa việc sau đó người đã biết rồi tần phi vì cố trẫm mà chết ngây thường đêm hôm đó cũng thất tung, trẫm chỉ trong một đêm đã mất đi hai người thân trẫm phát động tất cả lực lượng mình đi tìm ngây thường công chúa nhưng không có thu hoạch gì cho đến nhiều năm sau bạch liên giáo làm loạn trẫm phái á, người âm thầm điều tra đầu sổ của giáo phái này phát giác ra dưới trướng bạch liên thánh mẫu có một nữ tử gọi là tần tiên nhi trẫm liền biết đó chính là ngây thường của trẫm Trên mặt hoàng đế tràn đầy thần sắc kiên cường, nước mắt lại lã chả rơi xuống. Lúc này ông nhìn trong cô độc mà thê lương, đã sớm không phải là đại hoa hoàng đế trị vì thiên hạ, mà chỉ là một lão hủ đang dần dần bước vào tuổi xế chiều, lâm vãng vinh nhìn thấy thế lòng có chút chua xót Lão đầu tử này dù có nhiều điều không phải, nhưng ông đối với tiên nhi một mực quan tâm, đó tuyệt không thể nào là giả được. Hắn thở dài khẽ giọng nói. Hay lão đồ tử, ông làm sao phán định được Tiên Nhi là con gái ông? À việc này ngươi có điều không biết rồi, mẫu thân của Tiên Nhi họ Tần, lúc ta ở Giang Nam tình cờ gặp nàng, nàng có một khuy danh gọi là Tiên Linh, Tần Tiên Linh, Tần Tiên Nhi, lại xem tổ tác cùng diện mảo của nó, chắc khác gì Tần Phi chuyển thế, trẫm dù hậu đồ thế nào cũng làm sao không nhận ra con gái của mình cho được. Trên mặt nhăn nheo của lão hoàng đế hiện lên một nụ cười, tự hồ như hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ. Điều này cũng đúng, chỉ nhìn bức họa này có thể biết được hai mẹ con nàng giống nhau đến thế nào. Lão hoàng đế liếc mắt một cái đã nhận ra con gái của mình tự nhiên không khó. Có điều lão hoàng đế đã nhận ra tiên nhi, sao không lập tức nhận nạn, ngược lại để kéo dài như vậy? Lão hoàng đế tin mắt, nhìn thần sắc của hắn là biết hắn nghĩ gì không khỏi khẽ thở dài nói. Ê, chẳng biết người nghĩ gì, nhưng lúc đó tiền nhi đối với ta hiểu lầm rất sâu. Nếu chẳng nhận nó nhất định sẽ khiến nó cực kỳ phản cảm. Chẳng đã mất nó một lần, tuyệt không thể mất nó lần thứ hai. Hơn nữa nó đang ở trong bạch liên giáo nếu thân phận bại lộ, sẽ làm nó hiểu lầm chẳng sâu hơn, thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Vì thế chẳng chưa từng tiết lộ thân phận của tiên nhi với ai, chỉ ngầm phái người bảo vệ nó ngày ấy người công phá thành tẩy nên làm tiên nhi rơi vào giữa dạng pháo tin tức truyền đến chấm hận không thể chém đầu ngươi đi Lâm vãn vân cả người lạnh toát ta còn báo tại sao sau khi báo tin thắng lợi hoàng đế một lời cũng không đề cập đến công lao của ta vậy lão đầu tử việc đó ngài không trách ta được cô trách thì trách cái gã đông thành nào đó tâm địa phản trắc làm ta cùng tiên nhi cùng xích nữa xong đời À vì thấy sau khi bộ hạ của người hứa chắn nửa đường bắn chết đông thành, thành dương muốn tri cố trách nhiệm nhưng trẩm một chữ cũng chưa đề cập tới. Hoàng đế hừ lệnh một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sát khí nồng đậm, ánh mắt dừng lên bức tranh trong tay Lâm Vãng Vinh, nhìn bộ giảng ôn nhu như nước của Tần Phi, ánh mắt dần dần nhu hòa lại. Sau khi Tần Phi chết, trẩm khóa cửa tẩm cung của nàng lại, không cho bất cứ ai được bước vào một bước. Trong lúc thu thập di vật của nàng, ta bất ngờ phát giác một phong thư, trên lá thư đối viết vậy, làm vẫn Vinh vội vàng hỏi: "Có phải là cho Tiên Nhi hay không?" Người à có chút thông minh, nhưng tần phi của trẫm cũng không kém. Hoàng đế lộ nụ cười khổ thở dài: "Nàng sinh ở vùng sông nước Giang Nam, vốn là một nữ tử thông minh đa tài, chỉ vì bị khốn trong cung, trong lòng phiền não ngày càng tăng." lại rất mật yêu thương trẫm mới có thể không chút do giữ gì trẫm ngang đau kiếm nàng lo lắng hành động của mình sẽ làm cho trẫm cùng tiên nhi trở mặt thành thụ nên cố ý để lại một bức thư cho nó nào hay tiên nhi đến cái bóng của bức thư này cũng không thấy đang đêm thất tung khi bức thư này đến được tay tiên nhi cũng là mười mấy năm sau rồi lâm vãn vinh trầm mặt đến muộn còn hơn không đến rằng tiên nhi nhìn thấy thư của mẹ nàng thù hận đối với lão hoàng đế có mười phần giảm bớt nhưng có thể tha thứ cho ông hay không thì không nói chắc được lão gia tử tiên nhi hiện giờ đang ở đâu làm vãn vinh vội vỡ hỏi người trước tiên đáp ứng ta một việc rồi ta sẽ nói cho người biết lão hoàng đế thần sắc nghiêm túc nói đáp ứng đáp ứng ta đáp ứng hết lão gia tử ông nói mau đi làm vãn vinh nghĩ đến tiên nhi nóng vội đáp ứng Ngươi phải đáp ứng ta, cả đời yêu thương bảo vệ tiên nhi, chiếu cố cho nó, ngươi có làm được không? Mắt hoàng đế thoáng sáng lên, rất cao giọng hỏi, à, ta làm được, nhất định sẽ làm được. Hoàng đế mỉm cười nói, ha tốt, ngươi cùng tiên nhi lại một lại đi. cha vợ muốn ta cùng tiên nhi bái được, á, thật là, xúc ruột như vậy để làm gì chứ, tìm được tiên nhi rồi bái cũng không muốn mà. Nhưng thấy lão hoàng đế mắt sáng như đuốc mặt nghiêm túc, hắn đành tay cầm bức họa tiên nhi chậm rãi quỳ xuống. Hoàng đế mở miệng nói, chậm nói một câu, người nói theo một câu, ta làm giảng vinh tự nguyện cùng ngây thường công chúa kết làm. Ta làm giảng vinh tự nguyện cùng ngây thường công chúa kết làm. Lâm Vãn Vinh thành thật đọc theo, trong mắt hoàng đế lóe lên một tiên nghiêm khắc nhẹ giọng tiếp, kết thành huynh mội, cái gì? Lâm Văn Vân tự hồ nhảy dựng lên, hắn cũng bức hỏa thu vào trong tay lấy hết sức bình san hét lớn: Ê, "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tiên nhi là nương tử của ta, không thể nào là quân mũi với ta được." Ê, không thể? Ở cái thế giới này có chuyện gì là không thể?" Lão hoàng đế thần sắc chuyển lạnh lạnh lùng nói: "Thân phận của tiên nhi đối với người thường có phần hấp dẫn." Nhưng đối với người mà nói là một trở ngại lớn, người làm đại sử không câu nảy tiểu tiết mới có thể tu thành chánh quả. chánh quả? chánh quả cái gì? Lão gia tử, người tu luyện cả một đời có phải cũng gì muốn thành chánh quả? Lâm Văn Vinh không giận lại cười, bàn tay nắm chặt lại, mới vừa rồi còn nghĩ phải làm sao đối đãi tốt với tiên nhi. Trong nháy mắt, phụ hoàng cổ nàng lại dán cho một đòn vào đầu, làm sao không buồn bực được những lời cần nói thì ta cũng nói rồi là tốt hay xấu người tự mình lựa chọn đừng bảo ta không cho người cơ hội lão hoàng đế cười lạnh trong mắt lộ ra tia hoàng quang dáng vẻ hiền lành hòa ái vừa khi trước so ra tự như hai người hoàn toàn khác nhau lâm vãn vinh sống lưng toát một hôi lạnh bất giác lùi về phía sau hai bước cắn răng nói lão gia tử có phải là nếu ta không đáp ứng thì sẽ không thể rời khỏi gian phòng này làm tàm, chẩm không phủ nhận ngươi là một nhân tài nhưng chuyện của hoàng gia chỉ hoàng gia biết chẩm nói với ngươi chuyện này ngươi tưởng chẩm giản cổ sự gà sự việc này đã truyền tới tai ngươi hoặc là ngươi đáp ứng chuyện ta nói hoặc là lão hoàng đế hai mắt khép hờ không nói thêm gì nữa trên mặt hiện đang ngọc tràn sắc ý ngẫm lại hôm nay từng lời của lão hoàng đế câu nào cũng đầy thâm ý tuyệt không cho phép người thứ ba biết bí mật Xem ra lần này không phải đùa giỡn, đây quá là sự tình vô cùng trọng đại. Trong phòng nhất thời vô cùng tĩnh lặng, cát vẫn từ từ chảy xuống. Lão Hoàng đế nhắm mắt, yên tĩnh, không một tiếng động. Tựa như ngủ say cùng quá khứ đã qua. Lâm Vãng Vinh vẫn thẳng người đứng ngẩn ở đó, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành thế này. Nghĩ đến tiên nhi nhu nhược vô y, dám vẻ ruột gan đất từng khúc. Trong lòng hắn giống như là đau thương, cào xé, hơi thở dần trở lên, dồn dọc. Thời gian trôi qua từng giây phút, lão hoàng đế không nói một lời, dáng vẻ tựa như là đang ngủ đông. Trong phòng vô cùng tịch mịch lầm vãng vinh chỉ có thể nghe được từng tiếng, từng tiếng thở của chính mình. Tiền nhi, ta nên làm gì đây? Hắn hai tay nắm chặt, yên lặng không nói, trong đầu liên tục suy tính, Suy tính đã rất lâu, cuối cùng hắn cắn răng đi ra phía ngoài. Lão hoàng đế không ngăn cản hắn, một bước, hai bước, ba bước. Lâm vãn vinh trong lòng mặc niệm. Mỗi bước đi về phía trước đều là nặng tượng ngàn cân. Vừa đặt tay đến cánh cửa, dòng nói yếu ớt của lão hoàng đế vang lên sau lưng. Người nghĩ kỹ chưa? Người biết bước kế tiếp ngươi nên làm thế nào chứ? Lâm vẫn vinh vẫn để tay trên cửa dừng bước đầu không quay lại nói À Hoàng thượng ta nghĩ kỹ rồi Không cần bước tiếp theo thế nào Cho dù là mất mạng ta cũng sống rất vui vẻ Nhưng Hoàng thượng là ngày đây Tuy là cổ ngũ trí tôn quy nghiêm thiên hạ Nhưng ngày cả một đời hy lý hồ đồ Cho tới bây giờ chưa hề được vui vẻ thật là không đáng Người à đàn giáo quấn trẩm Lão Hoàng đế ánh mắt phát ra tinh quang tựa như có cả dài tia xuyên qua ngực hắn Lâm Văn Vinh cười đáp, hứ, <cười> lượng đến cứng cỏi nghị lực, lượng đến quốc gia đại sự, đương nhiên là lão gia tử người cuốn ta, nhưng như thế nào vui vẻ, chuyện này để ta giải lão gia tử rồi. Điều này nói cũng không sai, hoàng thượng ngày cả một đời đều là tính kế rồi bị tính kế, mặc dù hứng hết dinh qua phú quý, nhưng cuối cùng chỉ là cô độc, cho dù có nữ nhân kệ bên cũng không có người cùng mình nói chuyện, hoàng thượng đánh bại thành dương, người thành công rồi, nhưng cũng chính là thua bản thân mình rồi. Vừa nói dứt lời, hắn không chút do dự mở cửa bước ra, chỉ thấy trong viện tràn đầy binh sĩ thần cơ doanh. Mấy trăm cung thủ ngắm ngay hắn, chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích một chút, thân người sẽ bị tên bắn thành con nhiếm. Làm vãng vinh bất đắc dĩ cười khổ cứng cõi, cứng cỏi đến phần trên. Đúng là muốn lấy mạng rồi. Hắn đứng ở giữa cửa không giảm nhúc nhích, bên trong phòng cũng không hề lên tiếng cũng không biết người ở trong đó nghĩ cái gì. Một không khí yên tĩnh khó thở, hai người đều không nói lời nào, tình cảnh tựa như một hồ nước chết, không tìm thấy một tia gần sống, cũng không biết đã qua bao lâu, lầm vãng vền, nhịn không nổi quay đầu lại đã thấy hoàng đế mặt tựa như chìm vào biển nước mênh mông, đang gắt cao nhìn thẳng về phía hắn. Trong mắt thần sắc âm tình biến hóa, khi thì nổi giận, khi thì phẳng lặng bình tĩnh khiến người khác kinh tầm người đi đi lão hoàng đế cuối cùng cũng mở miệng rồi nhưng trong ngữ khí lại chứa đầy phần bi ai và thê lương nhìn trong ánh mắt già nua của hoàng đế lâm vãn vinh do dự một chút rồi mới cẩn thận mở miệng nói lão gia tử người nói thật ư lão hoàng đế phất tay ý bảo hắn đi mau lâm vãn vinh trong lòng mừng rỡ đang muốn cất bước đi Ánh mắt chợt dừng lại ở hai gò má già nua của hoàng đế, rồi lại có chút mất mát không rõ. Nếu mình thật sự đi rồi, lão hoàng đế làm thế nào? Đại hòa và đột quyết khải chiến. Đồng doanh muốn phản công lấy cao lì. Thành vương muốn nắm binh quyền. Lão hoàng đế hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Hắn vàng nhất, nếu không chống đỡ nổi, vậy thật sự có xong được không? Mới vừa rồi tâm trí còn vô cùng kiên định, trong giây lát lại có chút ít dao động. Hắn mở miệng, muốn nói gì đó, lại không biết nói từ đâu. Người sao còn không đi? Lão hoàng đế cả giận nói. Thật là tưởng trảm không dám giết người sao, người đâu? Lâm Vãn Vinh vội khoát tay nói, đừng dội đừng dội, Lão gia tử, ta không phải có ý này, là ta muốn hỏi một chút, có biện pháp khác không, cách tốt nhất mà dạng cả đôi đường. Dạng cả đôi đường Hoàng đế đưa mắt nhìn hắn trầm mặt một lúc bỗng nhiên mở miệng cười nói Người nghĩ mới đơn giản làm sao Cái thế gian này chuyện tốt lẽ nào đều để cho người chiếm tiện nghi sao Nhìn thấy ông ta mở miệng cười nói Lầm vãn vinh thở ra một hơi dài không sợ nữa Cái mạng nhỏ của ta an toàn rồi Hắn ước nhìn lên khuôn mặt và nua cười hát hát Ê lão gia tử Người xem ta và tiên nhí đều là quan hệ này Chúng ta là người một nhà, chính là nước không chảy ruộng người ngoài, có chuyện tốt cũng nên để cho con để không phải sao. Thế nào, lão gia tử, người nghĩ xem, đây chính là một cách dạng cả đôi đường, không làm khó ta cũng không làm khó ngài. Người đầu dẫn lâm người lâm tam ra ngoài. Hoàng đế tức giận quát to, liền có mười mấy tên hậu vệ vội chạy đến kéo lâm vãn vinh ra ngoài. Lão hoàng đế than nhẹ một tiếng thanh âm không lớn cũng không nhỏ chính là khiến cho Lâm Vãng Vinh nghe thấy. Tầng phi tán à, tại phía sau núi chùa tương quất tiền nhì ở đó kết liệu, tìm thấy nó thì đối đãi cho tốt, chứ để cho nó thương tâm khổ sở. Đợi đến khi không còn thấy bóng của Lâm Vãng Vinh, lão hoàng đế trầm tư một hồi mới nhẹ cửa mình như muốn ngồi dậy. Một thân ảnh từ bên trong vội vàng đi ra đỡ lão ngồi dậy, hoàng đế thở dài nói. Tiểu Ngụy Tử Lâm Tam này là một người có cá tính quật cường. Lão nhân mù vội vàng quỳ đạp xuống đất sợ hãi nói: Chủ tử là do nô tài vô dụng đã khiến cho ngài thất vọng rồi. Lão hoàng đế lắc đầu, trẫm càng không thất vọng, trái lại còn càng khiến kinh ngạc và vui mừng. Ngụy lão đầu khó hiểu nói: Nô tài không hiểu ý của chủ tử. Tiểu Ngụy Tử, người theo trẫm đã nhiều năm, người nói xem. Chọn người quan trọng nhất phải nhìn vào điểm gì? Hoàng đế trầm giọng hỏi. <cười> Kiên đỉnh và trung tâm. ngụy lão đầu không chút do dự đáp, hoàng đế gật gật đầu nói. Người nói không sai, lâm tam này ngoài mặt gian trá giả hoạt, nhưng lúc chân chính đối đáp lại thật thu hút, tuyệt có thể bám trụ tới cùng. Không bị chi phối bên ngoài, điểm này thật hiếm có, so với ngọn cỏ đầu tường đón gió còn mạnh mẽ hơn bội phần. Hắn hôm nay không bỏ tiên nhi, ngày sau ác sẽ không bỏ ta. Có điểm này trăm đấu với hắn càng thêm phần an tâm. Nhưng mà hắn tự hồ đối với việc này không hề có hứng thú. Ngụy lão đầu, liếc mắt nhìn chủ tử, cẩn thận, nghiêm túc nói. Hoàng đế cười, hát hắc ho khăn một trận kịch liệt. Ngụy lão đầu vội vàng vỗ nhẹ nhẹ vào lưng ngài. Hoàng đế đỡ cơn ho một chút, mới nói tiếp. Hắn không phải là không hứng thú, Thiên hạ không ai có thể cự tuyệt được loại hấp dẫn này, chỉ là hắn không đồng ý với phương thức của ta mà thôi. Nếu hôm nay không có tiền nhi, chỉ sợ là mọi chuyện sẽ có một kết quả khác. Nhưng công chúa cùng lâm giảng dinh tình sâu nghĩa nặng, bọn họ hai người không thể nào chia cắt. Một khi miễn cưỡng chia rẽ bọn họ, chỉ sợ sẽ trái hẳn điều mong muốn. ngụy lão đầu nhíu mày nói, Cấp bách không được, cấp bách không được, chuyện tốt còn phải dất giả nhiều. Hoàng đế lại ho khan một trận chậm rãi thở dài. <cười> Đang tiếc chỉ còn năm tháng nữa, trời chỉ cho chậm năm tháng nữa thôi. Ra đến cửa sâu tướng quốc tự, Lâm Vãng Vinh ước đẫm toàn thân áo, mới cùng lão hoàng đế nói chuyện xuống tới, đã vắt hết sức của hắn. Hắn nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận ngẫm lại những lời hoàng đế nói qua, chỉ cảm thấy trong đó thật nhiều âm hiểm kích thích là kinh nghiệm thót tim nhất trong đời, trống ngực dập một hồi thiếu chút nữa một bước lên trời. Loại cảm giác này ngẫm lại thật khiến người ta kích động. Nghĩ tại cửa sau trong chốc lát, liền dọc theo đường nhỏ trên núi mà đi. Sau núi tướng Quốc tự, hắn đã tới một lần, lần trước ăn tỷ tỷ ra vẻ thần bí, mời hắn gặp tại thiên trì, biết bao kỷ niệm tái hiện tự lên trước mắt, Phản phất tựa như mới hôm qua. Tiên nhi đã kết lưu thủ mộ, làm lều cạnh mộ. Tự nhiên không ở trên đỉnh núi, phạm vi sau núi tướng quốc tự rộng lớn, hắn tìm kiếm cả nửa ngày mà không phát hiện ra cái lều cỏ nào, chỉ đành đi tiếp về phía trước. Càng đi xa, càng đi càng hẻo lánh, vắng vẻ. Đứng trên một tảng đá lớn, quay đầu nhìn lại tướng quốc tự, đã thấy nơi này đã cách tướng quốc tự đến hơn 10 dặm đài hoa lầu vũ cũng chỉ nhìn thấy mơ mơ hồ hồ hắn đang lúc nghi hoặc lại tiện lúc nghe thấy dưới thùng lụ có tiếng liếu xíu nói chuyện vọng đến đây là tiếng gì nghe có chút quen tai lại có phần lạ lẫm hắn trong lòng nghi hoặc vội ẩn thân thânsầu tặng đá lớn nhìn thăm dò về hướng hướngồng sân cốc sân cốc này phía đáy quái thạch lẫm chởm hoặc tròn hoặc dẹt nhiều cào kỳ lạ Nhìn không thấy mấy người nói chuyện kia ở nơi nào. Bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, đợi đến lúc hắn lắng nghe kỹ, thì đáy cốc lại im lặng, không nghe thấy đồng tĩnh Nơi đây là hậu sơn của tướng quốc tự, vô cùng hẻo lánh, đến thỏ cũng không thấy. Người nào có thể đến đây được? Hắn suy nghĩ một hồi, nhớ tới những lời nói hôm trước của lão hoàng đế, trong lòng nhất thời cảnh giác, vội vàng ẩn thân tránh ở phía sau tạng đá lớn, không hề nhúc nhích. Đáy cốc im ắng tĩnh lặng, không nghe thấy một chút tiếng động. Lâm Vãng Vinh đợi một hồi, thấy không có động tĩnh gì truyền đến, hắn đành muốn đứng dậy nhìn quanh, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh nhẹ vang lên, tự như có người đang đi đến. Lâm Vãng Vinh quay người nhìn lại, chỉ thấy trong sân cốc xuất hiện vài nhân ảnh, đang kinh hãi nhìn xung quanh. Những người này mặc hắc y Bên hồng trang bị đao kiếm, dáng vẻ điều luyện Trong đó, người đi đầu bên hồng trang bị một thanh kỳ đao So với những trường đao đại hoa, hình dáng bất đồng Toàn thân hẹp dài, mũi đao nhô lên trên Lâm Vãng Vinh nhẵn lực rất tốt Liết mắt nhìn, dễ dàng nhận ra đó là đao của võ sĩ Đạo Nhật bổn Người đông gánh Lâm Vãn Vinh trong lòng rung động Bọn họ xào lại xuất hiện nơi này Hôm nay ám sát hoàng đế, chẳng lẽ là do bọn họ làm? À, sở ca, mặc đạt y qua tử. Xin mở hoạt, tiếng nhật, xin đóng hoạt. Kẻ dẫn đầu kia liếc mắt nhìn quanh, trong mắt hiện lên một tia giáo hoạt, nhẹ nhàng vung tay lên, thu hạ liền phóng nhẹ cướp bộ, thông thả, tìm kiếm tứ hướng. Lầm vắng vinh kinh thường gấp bội, mẹ nó! Bọn người kia học theo dòng điệu chữ đại hoa, lấy chữ đại hoa ta, học lấy nửa, phần thậm chí một phần tư, rồi tạo ra chữ đông doanh, thật là làm khó bọn chúng. Ngôn ngữ bất động, nghe không hiểu mấy người võ sĩ Nhật Bổn này nói gì, hắn trốn sau tảng đá nghe ngóng, nhớ tới lý thái cách, cho mình ấn tính điều binh, dưới chân núi hiện đang có mấy vạn binh mã có thể dùng. Đang do dự xem có nên lập tức xuống núi điều binh, khiến cho bọn chúng chết hết hay không? Chợt nghe một mùi hương truyền vào mũi, sau lưng một làn gió má. Hắn sợ hãi, quay người lại cả kinh hỏi. Là ai? Một nữ tử mặt bạch y, tựa như từ trên trời giáng xuống, đứng ngay sau lưng hắn, nhìn hắn không nói một lời. Gió nhà thổi trường y của nàng, gió vẫn thổi vù vù trong cốc. Tựa như tiên nữ từ trên trời hạ phàm, thanh khiết mà cao nhã. Thấy rõ hình dáng của nàng, lầm vãng vinh trong lòng mừng rỡ. Ai chà, ta sao lại quên mất nàng? Có nhìn vũ tích ở đây, một trong tên võ sĩ đông doanh cũng có là gì? Chỉ là cước bộ nàng nhẹ như mèo, đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng. Nếu không phải trái tim ta tốt, có sức chịu đựng mạnh mẽ, thì đã sớm bị nàng ta hù chết rồi. Bọn chúng, tất cả bọn chúng, giết chết chúng đi. Lâm Vãn Vinh vuông tay, hăng hái tự giác rất có khí thái, như muốn chỉ huy Ninh tiên tử đi diệt bọn võ sĩ đồng doanh Nhật Bổn. Ninh vũ tích thoáng nhìn hắn một chút quay đầu đi, đối với hắn không nghe cũng không hỏi, tự như rất bình thường. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút căm tức, a đầu này thật không đúng, làm mất mặt bổn lão già, Hắn đàn muốn nói chuyện, đã thấy Ninh Vũ Tích, khẽ câu mày, chậm rãi nói. Người đừng được nước làm quá, Ngọc Đức Tiên Phượng ta có trách nhiệm bảo vệ sự an nguy của người, không phải là giúp người đánh nhau, nếu người muốn đánh thì chính mình đi đánh. <cười> người tưởng ta là đồ ngốc chắc, lão tử trong tay có mấy dạng tinh binh, chỉ cần điều binh khiển tướng có bao nhiêu bọn giặc luận thì giết bấy nhiêu còn cần phải đích thân bổ đại nhân ra tay hay sao? Ngốc tử đi lo diệt dạy, hắn hừ nhẹ một tiếng lại nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy người đầu lĩnh Đông Doanh dẫn hơn 10 người đang tìm xung quanh trong cốc, lời nói phát ra càng nhỏ, bộ dạng rất khẩn trương. Chẳng lẽ bọn họ phát giác ra rồi? Làm đại nhân trong lòng quấn lên, đang bốn xuống núi điều binh lại thấy bên người có làn gió thôm thổi đến. Trong chốt mắt Ninh tiền tử đã xuất hiện trước hắn, ẩn người bên tảng đá lớn khác nghiêng mình nghe ngóng vẽ mặt rất chăm chú. <cười> Giả bộ như thật vậy, làm vãn vinh bật cười hát hát, ta còn nghe không hiểu điểu ngữ này, chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn ta? Thấy nhìn tiền tử chăm chút lắng nghe, đầu mày khẽ câu, tựa như tay thì lúc nhếu mày ôm nhu mỹ diệu. Gió nhà thổi vài lọn tóc sau tai nạn chiếu ánh sáng phía sau tài nạn ống ánh như ngọt. Da thịt trắng ngần, càng thêm động lòng người, lầm vãng tinh nhìn tới ngẩn cả người. nên tiên tử này không chỉ mỹ lệ mê nhân, mà còn duyên dáng thành tú, cũng không biết thành sơn thủy biết nơi nào lại có thể sinh ra một trung linh dục tú như vậy. Ý nói, môi trường tốt sinh ra những người con gái ưu tú. Đây là người đông doanh, ninh tiên tử liếc mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói lâm vãn vinh dơ ngón cái lên <cười> tiên tử quả nhiên thông minh nhìn sơ qua đã nhận ra bọn họ là người nhật bản ai tiểu đệ bội phục bội phục ninh tiên tử nghe hắn nói có vẻ chăm chọc cũng không thèm để ý lại nghe ngóng một hồi rồi mới nói bọn chúng phát hiện ra ngươi rồi phế ngủ phát hiện ta là ta phát hiện ra bọn chúng rồi chết Lầm vãng vinh muốn, phản bác, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện giật mình nói. À, người, người hiểu tiếng Đông doanh, nên vụ tức thẳng nhiên nói. Đông doanh, ở phía đông đại hải, truyền thuyết kể rằng họ là hậu nhân của 500 đồng nam đồng nữ, mà từ phút thời nhà Tần dẫn đi khai phá phía đồng, vượt biển về phía đồng. Hiện thời sống trên hải đảo, văn tự của bọn họ chính là dựa vào chữ đại hoa, ta sâu... Cải biến mà dùng. Tiên sư nằm xưa chưa dù khắp nơi, đông độ phù tang, du lịch đồng doanh đã từng giao đấu với bọn họ. Ta có thể nghe hiểu tiếng đồng doanh cũng không có gì kỳ lạ. Mở ngoặt, thiên đường chi vẫn thủ đã. À, thì ra sư phụ của người là Hải Quy à, ai thảo nào có thể nghe hiểu tiếng đồng doanh, ai rất giỏi, rất giỏi. Lâm vãn vân cười hì hì. <cười> bất quá ta đối với mấy cái công phụ lén trộm văn tự này không có hứng thú nhẹ không có hiểu cũng chỉ là chuyện thường thôi hải quy rùa biển ninh vũ tích nhớ mày trên mặt xuất hiện một tia giận dữ ngươi thật to gan dám nhục mạ ưng sư tạ y ta không có vũ nhục người trở về từ biển chứ không phải con rùa biển Lâm Văn Vinh cười nói Tiên tử tỷ tỷ Thật ra ta cũng là hải quy Năm xưa ta đã từng qua Pháp Tây Láng và Anh Cát Lợi Đã nắm tay của Napoleon Cùng ăn trưa với Elizabeth Ui hai người này Một người là hoàng đế của Pháp lan tây Một người là nữ hoàng của Anh Cát Lợi hey, Họ đối đãi với ta cũng không có tội Dù sao thì nên tiên tử nghe cũng không hiểu Lâm Đại Nhân miệng lưỡi lời hại Có thể lòe biệp sẽ lòe biệp Không phải biệp một Thì cũng là một nửa người nói chuyện không có một điểm nào tin được. nên tuyên tử một câu bóc trần hắn. Tây Dương kia với đại hoa ta cách xa thiên sơn vàng thủy, côi thuyền cũng phải mấy, mấy năm mới tới. người tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi. Cho dù mẹ ngươi mang thai ngươi tại Tây Dương, thì chỉ sợ đến tận bây giờ người cũng chưa có thể quay về. Tỷ tỷ! Có một thứ gọi là máy bay, ôi nói ra người cũng không hiểu rõ được. Lầm đại nhân lắc đầu cười nói Tình hay không tùy người Lầm đại nhân ta trung thực thành tính Mỹ danh gian xa Chúng nhân đều biết không cần ta phải tự khen ngợi Ta đã từng đi qua cung điện Bắc Linh Ham Từng dạo bước qua phố Hoa Tulip Từng nhảy bất kỳ tại Pháp ngải thỉ phỉ nhĩ thiết Còn có một tên rất hay của anh các Lợi <cười> Tiên tử người bác học như vậy Nhất định phải nghe ta rồi Anh cắt Lợi Nên tiên tử câu mày Địa phương này, ta có nghe qua, một người có thể nói hai tên gọi sao? Sao lại kỳ quái thế? Tại sao không thể có hai tên? Lâm Đại Nhân dẫn dắt từng bước nói. <cười> Như tiền tử đây, phương danh là Ninh Vũ Tích, nhũ danh có thể thêm là Honey Sweetheart. <cười> hai cái tên này người Tây Dương thường dùng sưng hô, rất dễ nghe. <cười> ta sẽ gọi người hai tiếng, Honey Sweetheart, <cười> My Honey, My Sweetheart. <cười> hắn gia mặt dày vô địch, cái gì du sĩ cũng dám nói, nên Vũ Tích trùng cả mình chỉ cảm thấy hắn gọi hai cái tên này nghe không được tự nhiên, Vội vã dừng hắn lại hỏi, Vậy tên Tây Dương của người là gì? À, à, ầu tên Tây Dương của ta rất êm tai, họ ái tên A Lão Hổ Du, Tức là I Love you lâm vẫn vinh cười dâm đản đáp <cười> I ai love you nên vụt Tích nhẹ nhàng lặp lại một tiếng nhớ ngoài hỏi là tên gì thế thật sự cổ quái Ê không có cổ quái không cổ quái quen là tốt thôi về sau có lúc không có người tiên tử tỷ tỷ có thể kêu ta là ai love you ta gọi lá nàng lại là honey như vậy mới có vẻ thân thiết nhé <cười>